Anh cũng bắt em giống mình là một vị thánh, em chán lắm rồi. Em cần nói, anh cần khó hiểu, nói thẳng ra đi. Vâng, đã đến mức thế này rồi, em bất cần tất cả, em muốn chia tay Vì anh đã quá coi thường em, lúc nào anh cũng kè kè với Mai Châu, thậm chí thời gian anh dành cho nó còn nhiều hơn em, anh làm em mất mặt Quốc Tuấn buông hai tay xuống, sửng sờ nhìn cô. Đó là lý do chính của em. Anh không ngờ, không bao giờ ngờ. Anh không ngờ và bây giờ bất mãn em phải không? Anh không bất mãn, em có quyền như vậy, nhưng tại sao em không nói với anh? Tại sao cứ im lặng, gây ra bao sóng gió cho anh? Bây giờ nói xong rồi, anh còn thắc mắc gì nữa chứ? Quốc Tuấn khoát tay, nhưng em không thể vì vậy mà chia tay với anh. Nếu em không thích, anh sẽ không liên lạc với Mai Châu nữa. Thu Vân nói với dễ dẫn dưng. Muộn rồi, bây giờ anh có thế nào với cô ta thì đó là chuyện của anh, em không quan tâm. Em giận hờn trẻ con quá Vân à. Nếu giận một chút mà người ta có thể chia tay thì trên đời này không còn ai giữ được nhau cả. Vẻ mặt Thu Vân bất chợt thay đổi, không còn vẻ vững dư nữa, cô bừng bừng lên như bị xúc phạm dữ dội. Giận hơn trẻ con à? Nếu anh hiểu được anh đã gây cho em đau đớn ra sao, nếu anh hiểu được sự chịu đựng kinh khủng của em thì anh không dám nói câu đó đâu. Anh đã làm gì trầm trọng? Vâng. Thu Vân đứng bật dậy đi qua chỗ khác, giọng run run, mỗi lần ở bên anh, em lại nhớ khi không có em Anh ở bên nó ra sao? Tâm sự thân thiết thế nào, bao nhiêu đó cũng chưa đủ khổ sao? Bình tĩnh lại đi, em nói gì vậy? Còn nữa, còn một điều mà em không thể tha thứ, và em nghĩ bất cứ con gái nào cũng không chấp nhận, đó là anh sắp yêu nó. Nếu em quay lại trễ, thì em đã mất anh. Và bây giờ, dù quan hệ với em, anh vẫn không dứt nổi tình cảm đó. Giọng quốc tuấn dứt khoát, không hề có chuyện đó, em đừng tưởng tượng. Thu Vân vẫn lạnh nhạt. Trong đời em, điều em kỵ nhất, Là bị làm trò cười cho thiên hạ Mà đau nhất cho em Người gây ra lại chính là anh Còn nữa em rất ghét tình cảm bị chia sẻ Còn anh thì đã như thế Em gán ghép kiểu đó Thật sự xúc phạm anh Vân à Đôi khi người ta đem những thứ Như là danh dự tự trọng để trấn áp người khác Và để che giấu hành vi của mình Em không bị anh lừa đâu Mắt Quốc Tuấn đỏ như gất Em coi thường anh đến mức như vậy sao Anh không ngờ Thu Vân vẫn không hề bị nao núng Em không coi thường mà hối hận Hối hận ghê gớm Vì trước đây em không biết tránh xa anh Quốc Tuấn quay chỗ khác Môi anh miếm lại như bị xúc phạm nặng nề Nhưng anh vẫn không cố thành mình Thu Vân chỉ về phía tivi Vẽ mặt bộc lộ sự bất mãn cùng cực Lúc nãy anh đã cho em một bằng chứng cụ thể đấy Có bao giờ anh xuất hiện trên tivi với em không? Và những điều anh làm cho nó em trước kia Có phải bây giờ anh đã làm cho Mai Châu không? Quốc Tuấn lắc đầu Anh hẹp hòi quá. Đến lượt Thu Vân đổ bừng lên, nếu anh đã nói như vậy thì không còn gì để nói tiếp nữa, anh công khai thừa nhận rồi phải không? Anh không nhận cái gì hết, nhưng không đồng ý với cái nhìn lệch lạc của em. Thôi đủ rồi, đủ rồi, hai đứa sẽ không bao giờ có cùng quan điểm đâu, càng nói chỉ càng ghét nhau thêm mà thôi, em muốn chia tay nhẹ nhàng, đừng chỉ trích neo làm gì, không giải quyết được gì đâu. Anh có nói đến trăm lần, em cũng không nghe đâu. Quốc Tuấn nhìn cô một cách nghiêm nghị. Khi anh chọn em, anh không hề sử dụng đến quyền lực của mình, không hề đem sự nổi tiếng hay sự thành đạt ứng xử với em. Còn em thì khác. Em đối xử với anh theo cách của một ngôi sao. Có lẽ anh đành chịu mất em vậy. Thu Vân cảm thấy nhói tim. Cô ngồi lặng đi. Quốc Tuấn không hiểu rằng khi nói câu đó là anh đã tuyên bố chia tay. Và dù anh có giải thích cách nào thì cũng không cứu vãn nổi mối quan hệ này nữa. Cô cười, coi khinh. Tất nhiên là vậy rồi. Khoan. Để anh nói cho hết, nếu em là người bình thường, có lẽ em sẽ thấy sự việc nhẹ nhàng hơn, và đã bắt anh chọn lựa, như thế dễ chịu cho anh nhiều hơn. Thế này anh càng dễ chịu chứ sao? Không, đó là ngạc thở đấy em. Em sống bằng hào quang danh vọng Em xem em cao quá, tuyệt đối không ai được làm em phật ý, cho nên em tưởng tượng anh làm em mất danh dự, trong khi chuyện không đến nỗi như thế. Không đến nỗi người ta biết chúng ta yêu nhau, đồng thời lại thấy anh quan hệ với Mai Châu. Em nhẹ thể quá. Chính sự kiêu hãnh đưa em đến tâm lý đó Có thể Và em cũng không đủ sức cứu vãi vã, vã, vã, vã, vã. Giữa việc mất anh với chuyện phải cố gắng chịu đựng Hàng gắn Em thấy thấy điều thứ hai khó khăn hơn Quất Tuấn nhết mồi Vậy sao Anh cứ phép kiêu kỳ lắm Em không thèm hạ mình giành giật với Mai Châu Coi như em bỏ Vũi một hạt bụi vướng trên áo Anh cứ yêu nó em không cần Quất Tuấn gật gù Ngôi sao lạnh giá nhất mà anh thấy lần đầu tiên Một ngôi sao tuyệt đối tôn thờ cái tôi của mình. Thế là hai đứa không cách nào hoàng gắn nổi. Chào em. Anh đứng dậy. Chúc em gặp một người mà người đó yêu em như yêu một vị thần. Chỉ có tôn sùng chứ không có làm lỗi. Cảm ơn. Thụ Vân nói một cách lạnh lùng. Cô đứng yên, nhìn ra khung cửa sổ. Sau lưng cô, tiếng chân Quốc tuấn xa dần. Cô không dám quay lại, không dám thấy hình ảnh cuối cùng đó. Nó làm đau khổ, dày vò chứ không phải là cảm giác rảnh nợ như cô cố dựng lên. chiều trên biển, mặt trời xuống thấp dần rồi cuối cùng như rơi xuống sóng sóng mất hút. Ai ai ai ai ai không có nỗi buồn, một mình ngồi ngắm cảnh tuyệt vời đó, nỗi buồn khổ chỉ có giày vò chứ không bao giờ khuay lãng. Thu Vân nghĩ như vậy, vậy khi nhìn ra trời nước mênh mông, cô đã chọn nơi vắng người này để được yên tĩnh, nhưng chiều nay cô cảm nhận được sự cô đơn kinh khiếp không ngừng theo đuổi mình. Thu Vân thở dài đứng dậy, bước xuống những phiến đá. Cô đi men theo bờ đá lô nhô. Một lát thấy mỏi chân, cô đứng lại và vô tình thở dài đưa mắt ngó xa xăm, ra xa. Một lát, Thu Vân linh tính như có ai đó quanh mình. Cô quay lại tìm kiếm, vẫn không thấy gì ngoài bãi biển vắng lặng. Cô giữ tóc lại và quay lại đường cũ trở về. Đến giữa đường, Thu Vân thấy một người đang quay phim, ống kính chỉa về phía cô. Cô chú ý nhìn kỹ người ấy, thấy anh ta không quen, cô quay đầu nhìn xem anh ta thu hình ai, nhưng chỗ này chỉ có mình cô, chẳng lẽ anh ta theo dõi từ nãy giờ? Thu Vân đứng lại nhìn nhà quay phim, anh ta nhảy xuống phiến đá đi về phía cô. Đáng lẽ phải xin phép trước, nhưng tôi không muốn bỏ cơ hội chụp những hình đẹp của cô, xin lỗi cô Thu Vân. Thu Vân buộc miệng, sao anh biết tên tôi? chợt nhớ ra, cô lặng thinh, nhưng anh ta vẫn giải thích. Một ca sĩ nổi tiếng như cô, chỉ có ai vô cùng lạc hậu mới không nhận ra. Anh ta ta ta em, ở ngoài cô còn đẹp hơn nhiều. Cảm ơn anh, tôi chuyên chụp ảnh thời trang, tên Bảo Quân. Thế anh bên díp ảnh chứ không phải quay phim à? Bảo Quân gật đầu, quay phim là tay trái, thỉnh thoảng tôi vẫn quay cho các người làm băng video, nhưng ít lắm. Anh ta lại tán. Tôi không biết khi trở thành diễn viên, cô diễn xuất có khá không? Nhưng nhìn những động tác lúc nãy của cô, tôi rất khâm phục sự duyên dáng. Đã, đã có người nói với Thu Văn như thế nên cô không lạ lắm. Cô khẽ gật đầu. Cảm ơn anh. Anh ta nghiêng đầu nhìn tỉ mỉ nét mặt cô. Cô có khuôn mặt gô, vô cùng gợi cảm. Một khuôn mặt luôn thể hiện cảm xúc là nguồn cảm hứng cho những người chụp ảnh, ảnh của Thu Văn à. Vậy, vậy anh, tôi không rành chuyện đó lắm. Thỉnh thoảng tôi vẫn chụp ảnh cho album nhạc của tôi. Nhưng nó chỉ thường thôi. Không có ai nói với tôi những điều như anh thật, thật tuyệt Thu Vân bật cười Rồi chợt nhìn thấy Mình có vẻ cười cực cười, cười Cách nói của anh ta Cô vội nghiêm mặt lại Nhưng Bảo Quân không phải không nhận thấy Anh ta cũng nghiêm chỉnh Tôi không bốc đồng đâu đâu Tôi không nghĩ anh như thế đâu Bảo Quân chuyển đề tài Cô ra đây diễn hay nghỉ mát Tôi diễn đêm qua Bây giờ bạn bè đã về Chỉ mình tôi ở lại chơi thôi Vậy cô định bao giờ về? Tôi cũng không biết, bao giờ chán ở lại thì về. Bảo Quân nói như nhận xét. Cô, cô, cô, tự do nhỉ? Ý tôi muốn nói là không bị ràng buộc về công việc đấy mà. Theo tôi thấy thì những người như cô thường rất bận rộn, người ta chỉ có một thời để kiếm tiền. Thu Vân lắc đầu, tôi không quan trọng cái đó lắm. Cô là một trong số hiếm những người nói được câu đó. Vậy à? Nãy giờ Bảo Quân nói chuyện mà mình không ngớt nhìn mặt cô, Thu Vân thấy rất rõ điều đó. Anh ta như muốn khám pháp, nghiên cứu một cái gì đó. Cái nhìn có vẻ rất nghề nghiệp. Cuối cùng anh ta nói một câu chẳng ăn nhập vào đâu. Tôi định sáng mai về, nhưng bây giờ thì quyết định ở lại. Vậy à, tôi có một đề nghị thế này. Ngày mai cô vui lòng làm mẫu cho tôi thực hiện vài kiểu quảng cáo. Cô có đồng ý không? Thu Vân vốn đã quen những chuyện như vậy, nên gật đầu rất giản dị. Vâng. Bảo Quân dẹp mái. Vừa làm, anh ta vừa nhìn Thu Vân. Tối, tối nay cô có bận đi với bạn không? Không. Vậy có thể mời cô đi ăn tối không? Thu Vân lắc đầu thoái thác. Tối nay tôi muốn nghỉ sớm, xin cảm ơn. Thì thôi vậy, có lẽ cô ở khách sạn trong kia. Vừa nói anh ta đưa mắt nhìn vào bờ, Thu Vân gật đầu. Vâng. Cô nhìn ra biển, biển, thấy trời đã tối, cô quay lại anh ta. Hẹn mai gặp lại anh. Vâng, cảm ơn cô. Thu Vân chậm rãi, men theo con đường nhỏ trở về, trở về sạn Cô có cảm giác Bảo Quân đang đi phía sau, nhưng cô không buồn quay lại. Cô biết tối nay mình sẽ rất buồn, rất cô đơn, nhưng vẫn không có nhu cầu có người khác bên cạnh mình. Hôm sau, Bảo Quân đến gõ cửa phòng phòng phòng phòng phòng Lúc đó Thu Vân đang chuẩn bị ra biển. Trong một thoáng, cô ngỡ ngàng nhìn Bảo Quân. Rồi nhớ ra, cô đẩy rộng cửa. Mời anh vào chơi. Bảo Quân mỉm cười. Hôm qua lúc về, tôi mới nhớ là không hỏi rõ phòng của cô, nhưng cô thấy đó, tôi tìm không khó khăn gì cả, đó là sự khác nhau giữa một người của công chúng và một người bình thường. Thu Vân không trả lời, cô bước đến mở tủ lạnh, lấy lon bia đặt trước mặt Bảo Quân. Mời anh. Cảm ơn, nếu tôi không lầm thì lúc nãy cô không nhớ có cái hẹn với tôi. Không, tôi nhớ chứ. Nếu quên thì cũng không có gì lạ. Cô nhớ như vậy là rất khiêm tốn rồi. Câu nói của anh ta làm Thu Vân liên tưởng tới Quốc Tuấn. Có lẽ anh ta là người duy nhất làm cho cô biết rằng mình là người khiêm tốn. Còn trong mắt Quốc Tuấn, cô đã mắc bệnh ngôi sao trầm trọng. Bảo Quân thông thả uống bia. Hai mắt anh vẫn bận cô. Bắt đầu bây giờ được chưa, Thu Vân? Dạ được, nhưng anh muốn chụp trong phòng hay ngoài trời. một số kiểu trong phòng và một số kiểu ngoài biển. Khoan, anh cho tôi hỏi nhé, thế anh sẽ sử dụng ảnh của tôi ra sao? Tôi sẽ trưng ở hiệu ảnh của tôi, còn nếu có đưa lên báo, tôi sẽ xin phép cô. Tôi chỉ đơn thuần làm nghệ thuật thôi." Thu Vân mỉm cười. "Tôi thích như vậy hơn. Anh xem tôi có cần trang điểm không?" "Không, không, tuyệt đối không, tự nhiên như thế là được rồi. Không cần cả trang phục à?" "Có chứ, vài kiểu áo để thay đổi, nhưng bây giờ thì cứ như thế." Bảo Quân loay quay chuẩn bị máy, xong anh đứng lên. Cô cứ ra những động tác mà cô thích, giống như các người mẫu vậy, cô hiểu không? Tôi hiểu. Thu Vân đến đứng giữa phòng, cô cố nhớ những động tác của các người mẫu mà cô từng xem phim. Thế là cô bắt đầu những động tác của mình. Bảo Quân bấm máy liên tục, miệng anh ta nói không ngớt. Được rồi, hay lắm, tuyệt lắm. Thế là suốt buổi sáng, Thu Vân trở thành người mẫu không chuyên của Bảo Quân. Đến trưa cô mệt quá nên đề nghị nghỉ. Anh ta chịu ý cô và vẫn không ngớt tháng phục. Không ngờ cô có khiếu làm người mẫu. Cô đúng là có bản chất nghệ sĩ đó Thu Vân. Hôm nay tôi đúng là có duyên. Có duyên thế nào? Bảo Quân nhúng vai. Không phải sao? Tôi biết cô đã lâu nhưng không hề có điều kiện làm việc với cô. Mà cũng không có ý nghĩ mời cô làm người mẫu. Thế rồi hôm qua tôi chụp được những hình ảnh đẹp của cô. Có lẽ đó là sự tình cờ. Còn nữa, mãi đến sáng nay tôi cũng chỉ nghĩ chụp vào kiểu tượng trưng, sau đó mới phát hiện ra cô có năng khiếu của một người mẫu. Anh ta đến đứng trước mặt Thu Vân. Cô có tin vào duyên số không? Cũng không biết nữa, tôi không phải là người duy tâm. Không, có đấy, tôi tin cái đó lắm, và tôi cho rằng cuộc gặp hôm qua đúng là cái duyên của tôi. Nói về nghề nghiệp thì tôi đã chụp được một nguồn cảm hứng. Tôi nghĩ rằng sẽ còn có dịp làm việc với cô sau này. Tôi không biết tôi sẽ giúp gì được cho anh, nhưng ngoài nghề ca hát ra, quả thật tôi không biết làm gì khác. Cô là một nghệ sĩ. Thu Vân nhìn Bảo Quân hồi lâu, cố tìm hiểu ý nghĩa của câu nói đó, nhưng cô không nghĩ ra nổi. Cô nhìn đi chỗ khác, nói một câu lơ lửng. Có lẽ vậy, tôi không nghĩ là anh nói theo cảm hứng. Tôi không có thói quen tán tụng các ngôi sao đâu. Thu Vân hơi ngại, cô lắc đầu. Tôi đâu có nghĩ như anh nghĩ vậy đâu. Vừa nói, Cô vừa đi về phía khách sạn, bảo quân cùng đi bên cạnh. Lên đến thềm, anh ngừng lại. Bao giờ cô về thành phố? Tôi chưa biết, có thể đến vài ngày nữa, cũng có thể ngay chiều nay. Bảo quân cười nhẫn xét, tùy hứng vậy sao? Hình như vậy. Vậy không dám làm phiền cô nữa, bao giờ về thành phố, tôi sẽ gửi hình đến cho cô. Vâng, tạm biệt anh. Hẹn gặp lại nữa, được không? Thu vân gật đầu, hẹn gặp lại. Nói thật là nếu gặp anh lần nữa tôi vui lắm. Rất cảm ơn Thu Vân. Thu Vân mỉm cười, cô chào anh lần nữa rồi đi lên phòng mình, cô gọi mang phần ăn lên phòng rồi vào phòng tắm. Cô nhìn mình khá lâu trong gương và nhớ lại những gì Bảo Quân nhận xét về cô, bất giác cô mỉm cười một mình vui vui. Một lát sau cô bước ra ngoài, vừa ăn vừa xem TV, một ca sĩ đang hát bài hát của Quốc Tuấn, cô ngồi thu người mà nhìn, quên mất mình đang ăn. Cứ mỗi lần nghe bài hát của anh ta, cô lại nhớ tiếc một anh ta biểu diễn chung với Mai Châu và rồi một sự căm giận mãnh liệt dâng lên, cô đứng dậy, bỏ đến phía cửa sổ để khỏi phải nghe bài hát đó.